Hồi 48, Lã Thái Hậu mu giết công thần Hán Huệ Đế vững nền thịnh trị Hán Đế mất đã 4 ngày Mà Lã Hậu chưa chịu phát tang Sai người đòi Lã Trạch và thảm tự cơ vào nói Ngày nay, các công hầu trong triều Phần nhiều ngông nghênh hóng hách Lòng mỗi người lại ngầm có ý riêng Nếu hay được tình Chúa Thượng Băng Hà Tất phải khởi loạn, không chịu phò thiếu đế Ta muốn giả một tờ chiếu Đòi các quan lớn nhỏ vào nội cung Để nghe lời di chúc của chú Thượng Rồi cho võ sĩ phục bên trong Giết tất cả để sau này khỏi sanh quả Thảm tự cơ nói Hoàng hậu tính cái ấy rất hay song phải lựa một viên tướng tâm phúc Xuất lãnh bọn võ sĩ Thì cái ấy mới khỏi bị thất bại Lã hậu nói Các đại tướng duy có lịch thương Là có thể tin cậy được nhà người nên mời hắn vào đây để bàn. Lã Trạch liền đi mời Lịch Thương. Lịch Thương được lệnh vào ý kiến Lã Hậu. Lã Hậu đem việc cơ mật bàn với Lịch Thương. Lịch Thương nói: Việc ấy không phải là việc tốt. Nếu hoàng hậu làm như thế, xã tắc phải lâm nguy. Hiện nay Trần Bình quán Anh cầm mười vạn binh đóng ở ngoài Huỳnh Dương. Phàn Khái Chu Bộ cầm binh hai vạn đóng ở Yên Đại. Còn các tướng khác thì đóng ở các xứ Cũng đều có binh lực ít nhiều Nếu họ hay tin Hoàng hậu đánh lừa vào cung để mu hại Tất họ sẽ liên kết với nhau Kéo vào đánh hoàng trung Cơ đầu sụp đổ tức khắc Xin hoàng hậu hãy xét lại Lã hậu nói Lời người nói rất có lý thấy thì cơ biến ngày nay ta phải làm thế nào Lịch thương nói Cứ như ngu ý hoàng hậu Nên tuyên bố trong ngoài hay tin vua đã mất Rồi vời bọn phàn khoái vương lăng, chu bộ về phòng bị quăng trung Trên thì giữ được cái nghiệp muôn năm của tiên đế Dưới thì bảo vệ được địa vị của thiếu quân Lã hậu nói nếu vậy nên gọi Thúc Tông Thông vào thảo chiếu để tuyên bố cho trong ngoài đều biết Lịch thương tôn lệnh đòi Thúc Tông Thông đến Thảo chiếu giả lời di mệnh của hán đế Từ đó khắp nơi, an hưởng thanh bình Không còn việc sinh binh cách Lã hậu làm thái hậu Bọn lã trạch cải thế ra vào cấm môn Các người họ lã đều được phong trọng chức Bây giờ tiêu hà đã già Không coi việc triều chính được nữa Chẳng bao lâu lại phát bệnh nặng Huệ đế đến tận nhà hỏi thăm Thưa tướng đau yếu ra làm sao? Tiêu hà tâu hạ thần tuổi già sức yếu Làm bệnh nặng Thầy thất chẳng sống được bao lâu nài bệ hạ chiếu cố Dẫu thịt nát xương tan Cũng chưa đền ân đặng Huệ đế nói Thưa tướng nên giữ gìn quỹ thể Mời thầy thuốc điều trị chớ có nên nói thế Tiêu hà nói Hạ thần phò tiên đế Từ ba mươi năm nay Theo việc chiến trinh tinh thần hao tổn Sức lực đã kỳ quệ Này thiên hạ thái bình dậu có chết cũng đã phải. huệ đế nghe nói thì ứa nước mắt hỏi. thừa tướng sau khi trăm tuổi thì ai có thể thay thế để giúp cho chậm? tiêu hà nói, việc này không ai hiểu hơn tiên đế. huệ đế nói, tiên đế có nói đến tào tham, chẳng biết tào tham như thế nào? tiêu hà nói, tào tham là cự thần của tiên đế, bản tính trung trực rất đủ điều kiện để gánh vác việc nước. Huệ đế từ biệt tiêu hà về cung. Sau vài ngày tiêu hà mất, huệ đế thương xót chẳng cùng, lo việc tăng tế, rồi đòi tào tham đến phòng làm thừa tướng. Tào tham tuân lệnh, vào bể kiến huệ đế rồi nói: Tiêu thừa tướng trước khi tạ thế có tiếng cử khanh và tiên đế trước khi băng hà cũng có nhắc đến. Vậy khanh nên hết lòng vì nước. Đẳng phụ mãn trắm, Tào Tham Tào, thằng đầu dám chẳng đem hết sức ra đền ơn bội hạ, Tào Tham lên làm thừa tướng, nhất nhất theo khuôn phép của Tiêu Hà, không hề sửa đổi một điều nào. Dân trù mỗi ngày một thuần, sĩ phong mỗi ngày một tốt, trăm họ yên vui trong đời thánh trị. Sau 3 năm, Tào Tham nghĩ mình tuổi cao tác lớn, theo phò Hán đế từ lúc khởi binh nơi phong bái, Nay được đến ngôi tột bậc, tưởng như thế cũng đã đủ lắm rồi Liền viết sớ xin về dưỡng lão Huệ đế cầm lại không được phải thuận tình Phong tào tham làm tuyên bình công Phong ấp, ăn lọc mười vạn, còn cháu suốt đời thừa ấm Huệ đế lại theo lời di chiếu của cao đế Dùng vương lăng làm hữu thừa tướng Trần bình làm tả thừa tướng, chu bột làm thái úy Bọn phàm khoái thì huấn luyện bên Mã, từ đó thiên hạ vô sự, tiếng khen truyền khắp nhân gian, thật là một đời thái bình hạnh trị.